các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để ta tiễn cho lã một đoạn dứt lời thì anh ta xoay người lại giơ bàn tay năm ngón nhọn hoắt của mình lao đến hừ một tiếng kêu khô khốc vang lên mọi chuyện diễn ra quá nhanh t h ầ y lĩnh còn không kịp chớp mắt ông thét lên mãi mãi trước mặt ông là ông mãi trên ngực ông ấy máu tuôn ra thành vòi bàn tay sắc nhọn của mẫn đã đâm xuyên qua ngực ông từ lúc nào r ẹ t bàn tay rút ra ông mãi đổ cột xuống đất thầy lĩnh vội vàng chạy lại một tay đỡ ông mãi một tay c h ỉ thằng và mẫn thằng súc sinh mày cha nuôi mày mà mày cũng làm hại được hả không một ai đáp lời mẫn và lão thạch liền đã đi từ lúc nào thầy lĩnh đỡ ông mãi lay lay vai ông mãi mãi dậy đi em ông mãi nấc mấy tiếng rồi phun ra một bụng máu ông thèo thào thằng mẫn bị quỷ nhập rồi không cứu được nữa anh mau về kêu thằng minh trốn đi nhanh lên nói tới đây thì ông mãi nấc lên thêm một tiếng nữa rồi c ụ c xuống mãi thầy lĩnh thét lên một tiếng như xé toạc cả không gian xung quanh ông cứ ôm lấy thân xác của ông mãi mà khóc rưng rức. Lát sau thì ông đưa tay vuốt lấy mắt của ông mãi. A, sư phụ, sư phụ về rồi, sư phụ. Mình đứng ngay đầu ngõ reo lên khi thấy bóng thầy lĩnh từ xa. Nhưng rồi anh khựng lại vì thứ thầy lĩnh vác trên vai. Sư thúc, sư thúc, sư phụ ơi, sư thúc lại. mình nhanh chóng đỡ lấy cái thân xác đã cứng đờ của ông mãi từ trên lưng thầy lĩnh xuống, rồi chạy bội vào trong nhà. ngọc hoa thấy thế thì nhanh chóng chạy đi nấu nước nóng. thầy lĩnh t h ấ t thèo bước từ ngoài vào, ông ngồi phịch xuống ghế như người vô hồn. mình thét lên sư phụ tại sao lại như vậy? thầy lĩnh không nói gì, ông ngồi t h ừ người ra. mình giận dữ quay vào trong nhà, sách thanh kiếm gỗ toàn chạy ra ngoài. thì thầy lĩnh mới cất tiếng đứng lại quần vô đi ngoài đấy không còn ai đâu minh cưỡng lại anh quay sang đưa mắt nhìn thầy lĩnh sư phụ vậy tại sao sư thúc lại bị như vậy ai kẻ nào thầy lĩnh lại im lặng minh nóng mặt giận dữ quát nếu sư phụ không nói giờ con sẽ đi tìm lật hết cái xã này lên cũng phải tìm ra cho được minh lại một lần nữa toan đi thầy lĩnh thét lên một tiếng là thằng mẫn thằng mẫn nghe thầy lĩnh nói xong thì mình như không còn tin vào tai của mình nữa anh cố gắng ngồi t h ụ p xuống bên thầy lĩnh để hỏi cho ra lẽ một lát sau thì thầy lĩnh mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc tại ngôi m i ế u hoang cho mình nghe nghe đến đ ầ u thì chân tay anh rụng rời đến đó minh quỳ gần như cả đêm bên thân xác ông m á i còn ngọc hoa thì ngồi kế bên mà khóc, t h ầ y lĩnh thở dài liên tục, không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà. Nơi mà chỉ mấy tiếng trước thôi còn nghe giọng nói tiếng cười của ông mãi, tiếng cái gậy ba tông lọc cọc, mùi thuốc lá thơm từ cái tàu của ông mà ông đặt mua tận bên tàu. Tất cả những thứ ấy vĩnh viễn sẽ không còn nữa. đám tang của ông mãi diễn ra ngay ngày hôm sau. trái hẳn với dự tính của mọi người ngay từ sáng sớm sau khi hay tin thì rất đông dân làng đến đưa tiễn ông mãi về nơi an nghỉ cuối cùng họ dường như không còn e dè ma quỷ gì nữa ai nấy đều một lòng muốn đưa tiễn người mà họ mang ơn họ kính trọng một đoạn sau khi mọi chuyện xong xuôi ba người ngồi trong gian phòng k h á c h một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên tất cả gần sập tối thì bên ngoài sân đột nhiên có một nhóm người đi đến thầy lĩnh đứng dậy nhìn ra ngoài thì ra là những người đạo sĩ hôm trước ông vội vàng chạy ra mời họ vào trong nhà vẫn là vị đạo sĩ lớn tuổi hôm trước ông vuốt chòm râu đ a bàn phơ của mình rồi lên tiếng chào thầy lĩnh trong lúc tàn già bối rối tuổi tôi tới đây như vậy thực là không phải phép chút nào Nhưng chuyện không thể chỉ trễ thêm nữa. t u ổ i tụi hay tin liền tức tóc tới đây ngay. Thầy lĩnh chăm tay lại cảm kích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net